hình thế đích phi Phượng khinh Chương 424 nhược điểm của công tử Thanh Trần. Ê, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizdore sa khai viện Ly Sơn. Thanh Vân Tiên Sinh đang ngồi trong rừng trúc ở phía sau núi của thư viện thông thả phẩm trà như thường ngày.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 Diệp Ly mỉm cười nhìn thoáng qua đám người từ Thanh Phong. Từ Thanh Bắc đang ngồi bên cạnh. Lại nhìn nhìn hai vị từ phu nhân bên kia. Cười nói con. Mỡ cả và mỡ hai đã thương lượng. Chờ qua tiệc tròn một tuổi của Lân Nhi và Tâm Nhi. Liền tổ chức hôn sự cho Tam Ca và Tứ Ca. Cho nên mới muốn mời ông ngoại về chủ trì đại cục ạ.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 Dạng dò từ thanh phong và từ thanh bách sông. Ánh mắt thanh vân tiên sinh lơ đỉnh lướt qua từ thanh trần và vân ca. Hơi bất đắc dĩ lát đầu cũng không nhiều lời gì. Bởi vì Diệp Ly nhắc tới hôn sự, nên mọi người nhất thời đều hưng phấn lên. Trừ hoa thiên hương và mặt vô ưu sắp làm tân nương ra. Thì đều hưng trí bừng bừng bắt đầu thảo luận tổ chức hôn lễ thế nào. Ngay cả trên mặt Từ Hồng Vũ và Từ Hồng Ngạn luôn luôn trầm ổn cẩn thận cũng có thêm mấy phân ý cười. Vương Gia, Vương Phi Tần Phong bước nhanh tới trầm giọng bẩm cáo. Mặt Tu Nghiêu hỏi chuyện gì? Tần Phong nói có tin tức của nữ vương Nam Chiếu. Diệp Ly và Mặt Tu Nghiêu liếc nhau, đồng loạt đứng dậy. Mặt Tu Nghiêu nói trở về rồi hãy nói.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 Rồi nhanh chóng trốn mất Không đến nửa khác Trong rừng trúc mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt Cũng chỉ còn lại mỗi thanh vân tiên sinh Từ hồng vũ Từ hồng ngạn Từ thanh trần Từ thanh trạch và từ thanh bát Chẳng lẽ còn chuyện gì nữa sao thanh vân tiên sinh nhìn con cháu bên cạnh bình tĩnh hỏi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 Nhưng cũng không cần nóng vội nhất thời. Từ hồng vũ ngật đầu nói dạ: Mấy ngày nay có không ít thế gia tới cửa tỏ vẻ muốn liên nhân với tự gia. Thanh vân tiên sinh hơi hơi nhớ mày. Rất hiếm khi trong ánh mắt dần hiện lên một tia không vui nói Chẳng lẽ bọn họ không biết Thanh Bách và Thanh Phong đều đã đính hôn rồi sao? Từ hồng vũ hơi bất đắc dĩ cười khổ.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 Thì sao những người này sẽ quan tâm đến các công tử tự gia đã đính hôn hay chưa? Hốn chi? Tuy nói thân phận của hoa thiên hương và mặt vô ưu tôn quý. Nhưng ở trong mắt những thế gia kia thì cũng chỉ có một từ để hình dung ra cảnh xa suốt. Quan trọng nhất là Liền tính từ thanh bách và từ thanh phong đã thành hôn.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 Nhưng bây giờ thiên hạ đã thái bình. Hơn nữa từ thanh trần đã là hữu tướng định vương phủ dưới hai người trên vạn người. Người nhìn hắn ta chầm chầm tất nhiên rất nhiều. Chỉ sợ từ thanh trần không để ý nữa thì về sau lời khó nghe gì cũng đều sẽ xuất hiện. Sư nay hồng vũ tiên sinh an hiểu phòng ngừa chu đáo nên tất nhiên không thể không đánh chuông cảnh tỉnh con trai trước. Từ thanh trần cười khẽ một tiếng, không có chút nóng vội nào. Ngồi bên cạnh từ thanh bách như mày, tươi cười ôn nhã như gió, không phải đại ca và trầm cô nương. Hằng năm từ thanh bách đều ở tại Tây Lăng. Nên có thể nói là người không thân thuộc nhất với vân ca trong tự gia. Vì vậy liền gọi là trầm cô nương. Từ thanh trần lơ đỉnh quét mắt nhìn đệ ấy một cách. Nói tứ đệ, đệ nghĩ quá nhiều Từ thanh bách chết mắt một cái Trong mắt ló lên một nụ cười dị Ngậm miệng không nói Nhưng bị hắn ta nhắc nhở Từ hồng vũ và từ hồng ngạn Liết nhau một cái Cuối cùng vẫn là do từ hồng ngạn Mở miệng nói thanh bách nói đúng Thanh trần à Rốt cuộc con có ý gì với vân ca vậy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 Xưa nay công tử Thanh Trần lấy hòa nhã dễ gần để nổi tiếng, sao lại có người sợ hãi đây? Đại ca, rốt cuộc ca đã làm gì cô nương người ta vậy? Từ Thanh Bách Từ Thanh Trần lơ đỉnh kêu lên, nhưng ánh mắt nhìn từ Thanh Bách đã đầy ý cảnh cáo. Từ Thanh Bách mỉm cười nhuống nhuống Pfizer tay lên tỏ vẻ dường ở đây.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 Nếu cháu thật sự nhìn trúng thiên kim của thế gia danh môn nào Thì cưới về cũng không sao Nhưng mà Mội mội con nói đúng Định vương phủ không cần liên nhân Từ gia cũng không cần Cháu đã rõ ràng chưa Thanh trần ghê nhớ lời ông dạy bảo Từ thanh trần trầm giọng đáp Từ thanh trần với từ thanh bách sống vai ra khỏi rừng trước Liền thấy được tầng tranh đang dẫn theo đám người hoa thiên hương Và mấy đứa bé chơi đùa vui vẻ trên bãi cỏ nở đầy hoa tươi ở ngoài rừng trút Ánh mắt từ thanh bách lơ đỉnh chuyển từ trên người mặt vô ưu sang vân ca Đang cầm một bó hoa tươi cười đến đặc biệt rực rỡ Mỉm cười nói nhiều năm như vậy Còn chưa từng nhìn thấy cô nương có thể cười vui vẻ như vậy Những người như chúng ta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 Những đoá hoa màu tím nhạt Vàng nhạt Xanh ngọt Phấn hồng điểm tô lên một vùng đất trời màu thiên than Thiếu nữ mỹ lệ mặc áo vàng ôm một bó hoa dại nam màu cười vui vẻ Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên người nàng ấy Cả người như được bao phủ trong một quần sáng nhàng nhạt như hòa Khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp Từ thanh bách nói không sai trời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 Chớ để hoa tàn phải bẻ cành không? Từ thanh bách mỉm cười để lại một câu, Rồi đi đến đám người đang chơi đùa trên bãi cỏ. Cậu cả cậu tư. Vốn đang chơi với từ tri dùa, Mặt tiểu bảo thấy được hai người lập tức vui vẻ chạy tới. Từ thanh bách đỡ được mặt tiểu bảo, Nhếu như mày nói mặt tiểu bảo, con béo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của mặt tiểu bảo lập tức cứng ngắt. Nửa ngày mới tội nghiệp nâng móng vuốt nhỏ lên. Cậu tư, rất nhanh con sẽ gầy như da bọc xương. Vì sao? Con bị mẹ phạt cấm túc 3 tháng. Mặc Tiểu Bảo nhỏ giọng nói, "Tư thanh bắt đồng tình vỗ vỗ đầu thằng bé, mấy ngày nay ăn nhiều một chút." Tiểu Bảo uể oải cúi đầu xuống. Đại ca, tứ đệ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 Nhưng lại không có chút hướng thú nào với cầm kỳ thi họ Đặc biệt là mưu kế ướng biến Hơn nữa cũng không thông minh đến nỗi có thể khiến công tử Thanh Trần nhìn với con mắt khác Nghĩ đến đây, hai người đồng loạt rùm mình một cái Trên đời này nha Quả nhiên chẳng ai hoàng mỹ Từ Thanh bách thở dài nói Kiếp trước trầm cô nương này đã tạo nghiệt gì. Nên mới bị đại ca nhìn trúng vậy từ thanh phong lắc lắc đầu. Nói một cách đầy thương tiếc. Nhìn công tử thanh trần ung tồn lễ độ khiến người ta như được tắm trong gió xuôn. Nhưng bắt đầu dạy dỗ người. Thì chỉ cần một ánh mắt lơ đỉnh thôi đã có thể khiến cho người xấu hổ hận mình chưa từng sinh ra trên đời này.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 Diệp Ly kéo tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, mặt tu nghiêu cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Ly, sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Tần phong đứng ở gần bên hai người trầm giọng nói vương gia, vương phi, người đã đi. Mặt tu nghiêu nhìn căn nhà sơ sài trước mắt như có điều suy nghĩ, mấy ngày nay, mặt cảnh Lê Chính là ở chỗ này. Vậy mà không có ai phát hiện sao? Tần Phong gật đầu nói thuộc hạ đã phái người đi hỏi thăm rồi. Mấy ngày nay, ở chỗ này là một nam tử trung niên có bộ râu rậm rạc. Thời gian ăn khớp với thời gian mặt cảnh lê lẻn vào Tây Bắc, nhưng bề ngoài lại hoàn toàn không giống với mặt cảnh lê. Râu rậm trên mặt mặt tu nghiêu hiện lên một tia cổ quái, nói dịch dung. Tần Phong gật đầu nói là dịch dung.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 Nếu đổi những trải qua của mặt cảnh Lê hiện tại thành mười mấy năm trước Nói không chừng trong tương lai mặt cảnh Lê còn có rất nhiều triển vọng Mặt tu nghiêu có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ Không có chút nào ý thức được hắn ta chính là người đã gây ra tất cả những khổ nạn lớn nhất của mặt cảnh Lê Đây là thứ đồ chơi gì? Diệp Ly cúi đầu nhặt lên một cái hộp có bề ngoài hơi tinh xảo ở dưới chân giường nhớ nhớ mày. Mở ra xem thì thấy đây là một hộp đồ trang điểm màu đỏ nhạt có mùi hoa quế. Diệp Ly nghi ngờ cao mày nói sao ở đây lại có cái này. Chẳng lẽ công chúa An khê quả thật từng bị nhốt ở đây nhưng rất nhanh Diệp Ly liền ý thức được không đúng. Lắc đầu nói không đúng.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 Mặt tu nghiêu lấy qua xem xem Trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái Qua tay giao cho tầng phong đang đứng đợi lệnh ở cửa Tầng phong cầm trong tay ngửi ngửi Trầm giọng nói là đồ trang điểm mà phẩm hương các trong ly thành mới bắt đầu bán từ tháng trước Tên là Quảng Hàng Hương Ngươi trái lại biết rõ ràng Mặt tu nghiêu cười như không cười nhìn hắn ta Tần Phong hơi bối rối cúi đầu, Diệp Ly cười khẽ một tiếng. Nàng nhớ hình như dao cơ cũng rất thích mùi hoa quế. Lắc lắc đầu nói ta nhớ đồ trang điểm ở phẩm hương cách có giá trị xa xỉ. Người có thể mua nổi cũng không nhiều. Đi điều tra thêm xem cái này mua vào lúc nào. Tần Phong ngật đầu xương dạ rồi xoay người đi ra truyền lệnh cho người đi làm việc.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 Một bóng người cao lớn xuất hiện tại cửa hang Mặt cảnh Lê mang theo một thân tức giận đi vào Nhìn công chúa An Khê Thần sắc tràn đầy phẫn nộ Ngươi trái lại nhàn nhã vô cùng Công chúa An Khê ngẫm đầu nhìn hắn ta một cái Nói một cái thản nhiên ta bị nhốt ở đây Trừ nhàn nhã ra thì còn có thể làm gì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 Mặt cảnh Lê vừa lòng hừ khẽ một tiếng ác thanh ác khí nói đứng lên, đi cùng trẩm. Công chúa An Khê sượng sốt, hơi khó hiểu hỏi đi đâu. Sao? Ở đây lâu thành nghiện hả? Không muốn gặp trượng phu của ngươi mặt cảnh Lê châm chọc nói, đưa thằng nhóc cho ta. Thần sắc công chúa An Khê biến đổi, vội vàng ôm con ra sau lưng, cả giận nói đừng hòng.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 Nhưng mà một tay của nàng phải ôm con Mấy ngày nay bị nhốt ở đây cũng là bữa đói bữa no Bản thân thể lực liền yếu kém Chưa được mấy chiêu liền bị mặt cảnh lê chế phục cướp lấy đứa bé ra khỏi tay nàng Sóc nhi công chúa An nôn nóng kêu lên mặt cảnh lê Rốt cuộc ngươi muốn làm gì Trả con lại cho ta Mặt cảnh lê ôm đứa bé. Lơ định lý công chúa An Khê một cái. Còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trẩm liền bóp chết nó. Công chúa An Khê liền lập tức cương cứng ngay tại chỗ. Ánh mắt cũng không nhút nhức không dám động nhìn chầm chầm con trai đang bị cổ tay mặt cảnh lê bóp. Sợ hắn ta dùng lực một cái liền làm con trai bị thương. Thấy được bộ dáng của nàng Mặt cảnh lê vừa lòng khẽ gật đầu cười nói rất tốt Chờ một lát sẽ có người dịch dung cho ngươi Sau đó mang ngươi vào thành Ngươi tốt nhất thành thật một chút đừng làm ra chuyện gì Nếu không Trẩm cam đoan sẽ cho ngươi thấy được tên nhóc này chết thảm không thể nói Thần sắc công chúa An Khê biến đổi Sắc mặt lập tức trắng bệt như giấy Đừng hại sóc nhi Nó vô tội Có chuyện gì ngươi nhầm vào ta này Mặt cảnh lê lít nàng ta Tâm tình tốt cười nói ngươi yên tâm Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời Đương nhiên Trẩm sẽ không hại đứa bé này Đứa bé đáng yêu cỡ nào a? Con trai của trẫm, Lúc lớn như vậy trầm con chưa từng nhìn thấy đâu. Công chúa An Khê lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời. Mặt cảnh lê lạnh lẽo rét bút cười, xoay người ôm đứa bé đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại cửa hang. Công chúa An Khê ngơ ngẩn nhìn cửa hang suốt thần. Quá thật lâu mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Sốc nhiệt.